rồi chờ dịp ra tay. Hạ gật đầu nhất trí, về gần đến nhà Hạ lại ưu tư nhắc lại đề nghị cũ. "Anh à, hay là mình cự báo công an đi." Quân gắt nhẹ, "Báo thế nào mới được chứ? Đem chuyện nằm mơ ra báo hay sao? Chẳng những người ta không tin còn cười em là đằng khác." Từ đó, Hạ Lãng Thinh không nói gì nữa, Quân đưa Hạ về nhà rồi bảo, "Anh về nhà tắm rửa thay quần áo rồi anh lại gặp em."